Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Một thật một dạ Thế nhưng rất nhiều người không nhận ra được Chỉ có hắn có thể nhanh chóng phân biệt Bởi vì Chỉ dùng tâm để cảm nhận mà thôi Thảo nào lúc đó hắn cứ nhìn cô Gian xảo thật Đáng giận li minh phi cực kỳ khó chịu Hỏi hắn Anh vì sao lại nhận ra tôi Đôi mắt của cô Không Nên nói là ánh mắt của cô Hắn nhìn chăm chú vào mắt cô Nghĩ đến nhật ký của người đó Tôi thích đôi mắt hồn nhiên của cô ấy Đôi mắt ấy bình thường có phần hơi dài con người đen lấy trong vắt Cho dù rất hung hãn Nhưng là giả bộ kiên cường Mọi cảm xúc bi thương khổ sợ Thông qua đôi mắt ấy đều được thanh lọc hoàn toàn Khi cô ấy cười rộ lên Đôi mắt long lanh sáng rỡ Giống như trăng non Lại giống cây cầu hình vòm Tư thường xuyên có ảo giác Cây cầu đó có thể đi thông vào trong tim cô Hùng hãn nhưng đồng thời lại có hồn nhiên Cảnh Lan Hiên đã từng nghĩ những câu từ đó thật mâu thuẫn. Nhưng hôm nay, khi hắn chú ý đến đôi mắt cô, hắn mới nhận ra câu nói đó thật đúng. Gạt người, như vậy sao có thể nhận ra tôi? Cô đương nhiên không phục. Cô thua rồi nhưng không chịu nổi phải không? Hắn nhìn cô, cười như không cười. Không phải là không chịu nổi mà là buôn dĩ không tin được. Cô muốn thế nào mới chịu tin tưởng đây? Ly Minh Phi suy nghĩ một chút Anh nói chỉ cần nhìn vào mắt là nhận ra được tôi Có thể nói là như vậy Được Vậy chúng ta chơi trò chơi Cho anh dùng đôi mắt mà nhận biết Nếu như anh thực sự tìm ra tôi Vậy tôi xin nhận thua Tôi không cần cái danh hiệu thị lực tốt Cô nhớn mày nhìn hắn Nếu có thể nhận ra tôi Vậy chuyện anh đề nghị lúc nãy tôi sẽ hợp tác Dạ hẹn hò à Chẳng lẽ lại là thật hẹn hò Nhưng ba chữ này lại khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Không nói đến cô miễn cưỡng, dạng ông chủ công ty lớn như cảnh Lan Hiên cũng sẽ không qua loa quyết định việc như vậy. Làm trong ngành thời trang đã lâu, cô đối với người đẹp đã hết hứng thú, không thể giống như thiếu nữ mới lớn. Vừa thấy một người đàn ông đẳng cấp tiến đến làm quen đã cho rằng đời trước ăn nợ có đức bởi vì tái ông được ngựa, giá biết là họa hay phúc. Cô thực sự không chấp nhận chỉ dựa vào một đêm là có thể khiến cho quý ngài băng giá khi yêu mình. Cô chẳng có cấu tạo gì khác thường, công phu trên giường cũng không quá cao siêu, có thể làm cho đàn ông luyến tiếc không rồi. Tôi sẽ không phải là một tình nhân kém cỏi đâu. Cái gì? Cặp mắt kia không nên thành khẩn như vậy. Hắn chẳng lẽ không biết tảng băng thì phải có cặp mắt lạnh như băng? Nếu như tảng băng có tình cảm, sẽ giống như mấy cô ả lặng lơ mà ăn mặc kín cổng cao tường, mị lực không những không giảm mà còn tăng khiến cho kẻ khác càng muốn nhìn đến tận cùng. Là cây thuốc viện. Cảnh lan hiên chính xác là một loại cây khiến cho người ta nghiện. Cuối cùng không thể rời xa khỏi hắn. Nếu như tôi tìm được cô, vậy chúng ta có thể qua lại rồi. Hắn nói có vẻ rất khoái trá. Hắn sung sướng như vậy có ý gì? Cô nghĩ đi nghĩ lại. Đối với việc phải gặp gỡ hắn Cũng không có chút gì gọi là bất đắc dĩ Trái lại giống như Chờ đợi ngày này Hôm nay là sinh nhật 60 của cảnh hãn thanh Trước đây mỗi dịp sinh nhật Ông đều không tổ chức lớn Chỉ cùng người nhà và mấy người bạn tốt Ăn bữa cơm Coi như là chúc mừng Nhưng năm nay Mọi người rất ngạc nhiên khi cảnh gia Bao trọn cả tầng 1 của một khách sạn lớn Để tổ chức tiệc mừng sinh nhật Hội trường sinh nhật có tiệc đứng kiểu châu Âu Gian nhạc diễn tấu trực tiếp, còn có một sàn nhảy lớn, hai ba đôi mươi nam nữ cùng vào nhảy một lúc cũng không thành vấn đề. Bữa tiệc này còn có một điểm thú vị, đó là vũ hội hóa trang, khách đến dự phải ăn mặc theo một chủ đề nhất định, tỉ như nhân vật trong truyện cổ tích, công chúa Bạch Tuyết, cô bé lọ lem, nàng tiên cá, tất nhiên cũng có thể hóa thân thành Dương Quý phi, Quan Công, Gia Cát Lượng. Tạo hình không bị hạn chế, thậm chí có thể nam giả nữ, nữ giả nam đều ok, yêu cầu duy nhất chính là phải mang theo một chiếc mặt nạ gắn lông vũ đến dự tiệc, nếu ngay từ đầu đã nhận ra mọi người thì không thú vị. Tiệc sinh nhật 7 rưỡi tối mới bắt đầu, nhưng mới 7 giờ đã có người xuất hiện. Theo thời gian, quan khách kéo đến càng lúc càng đông, trong hội trường có đủ kiểu loại trang phục hóa trang, từ Chu Du, già cát lượng, cô bé lọ lem Công chúa Thiên Nga, cả Peter Pan, nàng Bạch Tuyết, thậm chí là bảy chú lùn cũng có người tham vai. Bảy rưỡi tối, sau khi cảnh Hãn Thanh tuyên bố khai hội, buổi lễ chính thức bắt đầu, các cặp đôi bắt đầu tiến ra sàn nhảy. Có lẽ bởi vì mọi người đều hóa trang cùng đeo mặt nạ, khiến nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net